MÒNG SÁO QUA Cô đã ở trên mạng một thời gian rất dài, từ mùa xuân sang mùa hạ, từ lập thu mát mẻ cho đến khi đại hàng rét bút căm căm. Bất cứ khi nào quảnh lại, cô cũng thấy mình ở một góc nào đó trên mạng. tuổi thanh xuân dần qua, tâm tình ngày càng trở nên ủ rũ, cô đơn giữa đám đông người. Trong qua huynh chỉ đã có một cái cớ hợp lý thức qua đêm. Đọc sách, trò chuyện, mua sắm, nghe nhạc, xem phim, nhóm họp và hội hè. Cả những giấc mơ dài đằng đẵng những cô gái và chàng trai, những cuộc chia tay và họ hẹn, những lần xuất hiện và biến mất, đôi khi cô cũng là người biến mất. Nếu đã quyết định ra đi, tốt nhất là không nên nói lời giả biệt hay có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tình cảm quyến luyến của những người còn lại sẽ níu chân và níu cả lòng ta. Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, nên hãy lặng lẽ thôi khi một cô gái biến mất. Dù là giữa thế giới mạng xô bồ những đường truyền, đầy bơi những nhân diện, hay giữa ánh nắng vàng gây gắt của một mùa hè năm 2008. Khi cô đến nhà cổ Phùng Hưng chỉ mới 5 giờ 7 phút sáng, còn phố dài gắn tanh, chẳng có lấy một bóng người. Ngôi nhà cổ nước tiếng lúc thường không ngớt sự thăm diến của du khách gần xa, vào buổi sớm mai của tháng tư này, chỉ im án như gương mặt của một người già đang trầm tư trong nắng. Đồ đèn lồng đỏ đã tắt rụi từ lúc bình minh dừa lên. Trong ánh sáng của một ngày mới, cô nhìn chúng, chăm chú, tưởng như còn có thể trông thấy đâu đó trên phiến cửa gỗ đen mung kia, ánh vàng quyền hoặc còn sót lại của buổi hội hè đêm qua. Nhưng mọi thứ dường như đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa hề từng tồn tại. Cô ngoảnh nhìn lại lần nữa cả khu phố nhắn nhắc, người thanh niên đó đã không đến. Chẳng có lý do gì để một đôi nam nữ hẹn gặp nhau vào lúc 5 giờ sáng hơn trước một ngôi nhà cổ. Nhưng cô vẫn đến, vì tin vào bóng tối, vì tinh vào sự chân thật của hơi thở và đôi môi anh. Vì tin rằng 3 năm là khoảng thời gian quá dài cho một cơn say nắng. Cô chờ anh trong 10 phút. 10 phút đó, cô ngắm ánh mặt trời đang mỗi lúc mũi trở nên rõ ràng hơn trên nền trời phía đông. Chẳng mấy chốc cả bầu trời đã sáng rõ hẳn lên và những đám mây như tắm mình trong một luồng sáng màu vàng dịu hắt lên từ mặt đất. Tiếng gió thổi xào sạc trên những mái ngói, lũ chim sẻ với cặp mắt nâu và đôi chân khẳng khiêu nho nhỏ, riêu rích quanh những cục anten dương thẳng và lưới dây điện chẳng chịp dọc ngang. Đầu đó, màu khói đã bút lên từ những hàng quán đặc sản địa phương nơi đầu phố. Hết 10 phút, cô quay người, chạy nhanh về phía biển cửa đại. Từ ngày đầu đến Hội Hội An, Cô đã nhủ lòng phải một lần đến bãi biển cửa đại ngắm mặt trời lên Hôm nay vừa đúng dịp Chẳng có gì hơn Món quà chia tay cuối cùng cô để lại cho mạng internet Chính là lá mail dõi dạng 16 chữ gửi anh Khi tháng tư về Bên chân cầu an hội Hoa đăng Thắp sáng đêm trăng rằm Từ lúc gửi thư đi cho đến lúc cô về thăm nhà Sau đó một mình đi xe khách đường dài ra Hội An cũng đã hơn 2 tháng. Anh có nhận được lá meo đó hay không? Cô không biết. Anh có bằng lòng đi đến Hội An để gặp cô hay không? Cô không biết. Anh có còn nhớ tên người con gái đã gửi cho anh cuộc hẹn tháng 4 sau những 3 năm xa cách mà không một lần liên lạc nào hay không? Cô không biết. Cô chỉ biết duy nhất một điều, thư đã gửi, tâm tình đã trao, cuộc hẹn đã ước định thời gian đã trôi đi. Ngì thế khi ngoảnh lại, cô đã thấy mình ở đây, giữa lòng phố hội cổ kính lẫn kiêu kỳ. Giữa một tháng tư rất xanh và đầy dơi những nỗi nhớ. Ngôi nhà cô trò lại theo dịch vụ homestay, có tên gọi là Rose Garden. Giữa 10 điểm đến tham khảo, cô chọn nơi đây vì thích cái tên của nó hơn cả. Từ ngoài cổng vào nhà trong phải đi qua một vàng tường di màu tím nhạt. Mảnh vườn nhỏ bên tay trái, chỉ trong giam gốc sơ và dài dài khóm trúc đào. Quảng trống còn lại được lấp đầy bởi một chiếc xích đu hình bán nguyệt đạt cụ kỹ và hoen rỉ đôi nơi. Từ nơi đó nhìn về phía đối diện là một dãy lưu dại chứa nước kê ngay ngắn bên chân rào trâu xanh một màu bóng ẩm và mồm tơi dương những cành lá túc tươi trên hàng rào dạ gió cứ lụa qua mãi như thể có một ô cửa khổng lồ với những chấn sông thưa thớc ở nơi này như phần lớn nhà cửa ở nơi đây Rose Garden được xây dựng theo l kiến trúc cổ và dẫn bảo tồn được nguyên dạng gián dấp nguyên sơ năm nào dù rất nhiều thời gian đã trôi qua Hai vợ chồng chủ nhà năm nay trạt ngoài 60, cô con gái duy nhất sau khi học xong đã ở lại Sài Gòn làm việc. Sau 3 năm kết hôn cùng một chàng trai chung chỗ làm. Cả năm chỉ về thăm nhà vào 3 ngày Tết và những dịp vỗ quải hiếm hoi. Nhà rộng, người vắng, lòng buồn. Đến khi chính quyền địa phương đến vận động tham gia vào dịch vụ homestay phục vụ cho du khách, vừa tăng thêm thu nhập, vừa đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch của phố hội, họ đã đồng ý ngay. Trước cô đã có hơn trăm lượt khách trú lại nơi này, phần lớn trong số họ đều là khách nước ngoài, thường gặp nhất vẫn là khách Nhật và Pháp. Có người đi du lịch một mình, lương khoác ba lô to sụ, mũi lưỡi trai chụp đầu, ánh nhìn trầm tư ngay thẳng, dép quài kẹp lẹp xẹp đi qua những đường lớn ngõ nhỏ. Có kẻ, có đôi, có cặp, chân thành và rạng rỡ, nhìn hội an như một góc của giấc mơ hồng mình đang có. Cũng có khi một bà mẹ trẻ đơn thân đi cùng con nhỏ, đếm giới mái ấm của ông bà. Đứa bé không quen với khí hậu nhiệt đới, ngủ nhiều, chảy nước mũi và ho khang. Những buổi chiều người mẹ sẽ dẫn theo con ra ngồi ở chiếc xếp đô song dường cho đến lúc chạm dạng mới thôi. Không phải bất cứ vị khách nào cũng muốn trò chuyện. Còn nhớ buổi chiều hôm đó bầu trời đặc sệt những ráng hồng như lửa. Kéo lê chiếc vali valida cũ, áo khoác dắt trên tay, cô men theo con ngõ nhỏ, đi chậm từng bước dưới dàn từng di cánh mỏng. Sau cuối lại đứng lặng người hồi lâu trước hàng hiên vắng trong một buổi chiều đầy nắng của Rose Garden. Không phải bất cứ vị khách nào cũng muốn trò chuyện. Người đàn ông ấy nói, nhìn cô, dễ chờ đợi, nở một nụ cười nhiều chào đón hơn là dò xét. Chủ nhân của Rose Garden khi ấy đang cùng vợ mình ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều tháng tư. Sự khác biệt giữa một ngôi nhà và một căn phòng trong khách sạn là rất rõ ràng. Cái gọi là hơi người và những năm tháng cũ xưa đã tạo ra những quá khứ nặng trịch và dằn dặt. Chúng ta luôn có thể cảm thấy được điều ấy, cái sức nặng đặc trưng của năm tháng và ký ức khi bước chân vào bất cứ một ngôi nhà nào. Cũng chính nó đã kéo ngôi nhà trũng xuống, lãm hẳn ở phần giữa, như có một cái xoáy vô hình dẫn ngày đêm đứng đó và lãng lặng xoay, từ đó tạo nên một sức hút cộng hưởng với những thành viên trong gia đình, những biến thuộc họ hàng, Cả bạn bè và khách hứa ghé thăm Sinh hoạt hàng ngày Sự kiện trọng đại, lễ cưới, đám tang Sự ra đời của một người này Sự mất đi của một kẻ khác Tất cả đều xoay quanh cái trung tâm đặc trưng đó Suốt buổi tối hôm đầu tiên cô đến Họ đã chuyện trò say sơm với nhau về những điều đó Lệ thế của những người cùng một dân tộc Cùng chung một tiếng nói chính là đây Cô cảm nhận rõ rệt sự sắc xảo và khôn hoang của người đàn ông đáng tuổi ông mình Tưởng như những lời ông nói, trong tiếng mưa rỉ rã gần xa, đã tan lẫn vào không khí, rồi thấm trở lại vào cô một cách nhẹ nhẹ từng chút một. Nhưng không, khi đã vào giường, trong bóng tối nhìn về phía cửa sổ sáng ánh mưa, cô mới biết chúng thật giống như những mũi nhọn, đã đâm thẳng vào tim cô ngay từ lúc bắt đầu. Không cần thiết phải say mê hay ngất ngây nữa, cơn đau này mới chân thật và đẹp đẽ làm sao. Cô thiếp đi trong hơi lạnh và cảm giác ấm áp, Có chút ngỡ ngàng cho chiếc chăn bông xa lạ mang lại Dù thế cô vẫn giữ tư thế và nhịp thở của mình Giống như khi nằm bên mẹ trong đêm mưa hôm đó Cô cảm thấy buồn vì đã không kiên quyết hơn trong việc đưa mẹ cùng đến hội an Người chủ nhà sẽ cảm thấy thế nào Nếu có một cô gái đi cùng mẹ đến trú lại nhà ông Trong chuyến thăm phố hội ngắn ngày của họ Mọi thứ sẽ ấm áp hơn chăng Kể cả cơn mưa này như một bát canh gừng ấm bụng vừa đủ dùng đặt ngay ngắn trên bếp, luôn chờ đợi ta. Cô không biết vì sao mình mãi vẫn chưa quên đi người thanh niên đó. Cương mặt của anh ta khi lần đầu tiên họ gặp nhau, chất giọng trầm ấm và lơ đảng khi anh chuyện trò cùng người khác. Ánh mắt nhìn cô thật hiền khi bảo rằng chúng mình hãy cùng về nhà đi. Mùa hè đó, bản nhạc cô thường nghe nhất là Hanabi của Joe Hisashi. Đẹp và buồn, rực rỡ và tàn phai, dư âm và vang giọng. Một bản nhạc mang tất cả đặc tính của pháo hoa đúng như cái tên của nó. Máy tính của cô sáng đèn suốt đêm, âm nhạc cũng sẽ tuôn ra thâu đêm suốt sáng. Dù xem phim hay chat với một ai đó, cô vẫn nghe nó. Dù không thật để tâm đến lắm, và có lúc gần như đã quên bản nó rồi, Hanabi vẫn tuôn chảy. Như thế, có lúc nghĩ lại, đó cũng giống như một buổi trình diễn pháo qua bằng nhạc. Những màn trình diễn không tưng bừng Mà láng dịu nối tiếp nhau Cũng không có đám đông khách quan trầm trồ tán thưởng Chỉ một mình cô lặng ngắm giữa đêm khuya Mùa hè đó cứ nhắm mắt lại Là cô lại nằm mơ Những giấc mơ kỳ quái đang xen nhau Và thành cơn ác mộng Mà ngay cả ba cu Con thú ăn giấc mơ giỏi nhất của người Nhật Cũng chẳng cách nào diệt nổi sự sinh sôi của chúng Cô mơ thấy thời tiểu học Mình thức dậy trẻ bè bỏ lại trong chuyến điạ ngoại của trường phải hối hảo ông balo chạy đổiổ theo chiếc xe du lịch 50 chỗ màu hồng cánh sen trồng hình như một con bỏ to đang cấp rút bay đi tìmồ cô mơ thấy mình đi bè gỗ qua sông sâu só giữ từng cơn từ đâu trồn tới hung tận như muốn đập tan chiếc b bé con của cô xa xa là một chiếc cầu dây lát lẻo có một người đứng trên cầu đưa tay về phía cô khi bè vở, Khi cô chìm dần vào giống nước đen hung hãng Một lần khác cô mơ thấy mình bỏ nhà ra đi Lòng đau đớn đến phát khóc khi đứng bên đường quốc lộ Chờ một chuyến xe chạy ngang trong vô vọng Có lúc lại mơ thấy một điều gì đấy rồi quên ngay khi biểu thức dậy Chỉ rất lâu sau đó khi thực tại xảy ra một cảnh tượng nào đó giống hình trong mơ Mới sự nhớ ra mình đã từng thấy nó từ rất lâu về trước Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những giấc mơ hình thù rối loạn Không rõ dáng người, không rõ thời gian Chỉ hỗn loạn và đầy mệt mỏi Khi thức dậy đầu nàng triểu Cả người bần thân một lúc rất lâu Người ta nói ban ngày nghĩ đến Đêm nằm mơ thấy Từ đó suy ra thấy giới thực của cô cũng hỗn loạn hệt trong mơ đó cô gác lại tất cả những công việc và khóa học, nhận lời nhờ cậy của một người bạn thời đại học, tham gia vào một chương trình thực tế, lấy những chuyến đi và tình yêu đôi lứa làm đề Từ Sài Gòn cô bay ra Hà Nội Trên chuyến bay ấy gặp gỡ một người thanh niên. Khi máy bay lên đến độ cao 1.000m so với mực nước biển, anh ta quay về phía cô gương mặt chìm lấp trong những đám mây màu xám trắng hỏi rằng Will you forget me? Cô khẽ cười không đáp Biết rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đầy ảo tưởng khác của bản thân mà thôi Vì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm Nên người chơi của chương trình cũng chẳng có mấy ai Tuy thế mọi luật định vẫn được phổ biến kỹ càng và yêu cầu tất thải khách mời phải nghiêm túc tuân theo Cô nhậm theo những gạch đầu dòng trong mảnh giấy được chuyên tay khắp dòng Nhận ra điện thoại bia internet là hai thứ đứng đầu trong danh sách bị cấm Tiếp nữa là một loạt những quy định chung chung về đời sống tình cảm trong cộng đồng Cách bày tỏ, các từ chối và tiếp nhận Cũng như những hệ quả có thể kéo theo sau đó Và cô bé cười khúc khích Nữ phấn khích nữ e ngại cuộc sống lạ lẫm Sắp sửa diễn ra Các cậu con trai tỏ thái độ sẵn sàng đứng đầu với tất cả Nhưng lẫn trong sự dạng dĩ và xông xáo đầy gượng gạo đó Là một sự buồn chồn khó che giấu Bạn cũ làm trong khâu dàn dựng hiện trường Lúc thường kim luôn cả việc lo cơm nước cho đoàn Nói thầm bên tay cô đầy vẻ có lỗi Lần này làm khó cho bạn rồi, mình thật tình chẳng nghĩ ra được ai. Cô ngỡ nhìn những cô cậu thanh niên tuổi chừng 18 đôi mươi ở trước mặt, cảm thấy cái tuổi 24 của mình sao mà xa xôi với mùa xuân tuổi trẻ của họ quá. Gần ngay cạnh đó, người đàn ông 30 tuổi duy nhất là anh đang bình thản đọc một quyển sách dày cộm về kinh tế. Họ có một tháng cho tất cả. 30 ngày dài hơn một thế kỷ Nhưng ai đó đã nhại vui lại từ đề một quyển tiểu thuyết của Chingi Amatop. Riêng cô lại cảm thấy nói thế cũng chẳng sai. Chiếc xe lên đên đi mãi, leo lên đồi, trèo qua dốc, dựt nắng, xu mưa. chuyến đi ngược dòng thời gian, ngược lên phương Bắc, tìm về Hà Giang, địa đầu tổ quốc thân yêu. 12 con người cùng ăn ngủ trên suốt chặng đường 300 cây số Thỉnh thoảng một ai đó sẽ năng nỉ xin được gọi về nhà. Vì lý do thì có vô vàng, Và thử nghiệm nói cho cùng vẫn chỉ là thử nghiệm. Nên cuộc gọi lén sẽ diễn ra bởi lúc chập choạn tối khi những người còn lại đã tản ra khắp nơi. Họ lấy củi, nhóm lửa, do gạo, nhặt rau và đôi khi dựng cả lều bạc. Gió miền cao thổi phần phật qua mặt. Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa. Mây tía loàn lỗ sáng. Lòng người sẽ chung xuống bất kể những nguyên do. Đêm xuống sương rơi, cài áo ướt, bếp lửa hồng Nếu tâm trạng tốt, ai đó sẽ cao giọng bắt một bài hát tập thể quen thuộc nào đó. Bốn phần trời giảng đơn xoay vòng, hoặc nối vòng tay lớn nhiệt quyết hào sản. Tiếng hát ác tiếng gió. Đất, trời, chúng ta, ta, và chỉ riêng ta. Nếu tất cả cùng rơi vào trầm tư, ngọn lửa sẽ là người duy nhất lên tiếng. Cô luôn chọn cho mình chỗ ngồi gần ánh lửa nhất trong những đêm như thế. Cô thích nghe tiếng lửa reo. Thích sự bập bùng lúc trao lên lúc nghiêng xuống của nó Thích cả hơi ấm bổng rác cho nó mang lại Cô không như bọn trẻ Trong bóng tối chuyện trò và họ hẹn nhau Trong cô đơn tâm tình gà bội về nhau Cô chỉ như một cánh nhạc lạc Biết tìm ra cách thỏa hiệp với chính bản thân mình Anh hay làm gì trong những buổi đêm đó Kebalo làm bàn Dùng đen pin và một cây bút chì hai sọc đen trắng Biết những trang thư dày đặc chữ Cô không biết anh biết cho ai mà lắm thế Thư về nhà Thư cho bè bạn Thư nhắn nhủ người thương Thư cho chính mình Chỉ nhớ đêm nào anh cũng biết Những hôm trời đẹp Bầu trời quang đẳng Giảnh sao xanh Nơi xa xa Như đang nhếp nháy Anh sẽ biểu biết Vừa hát khe khẽ một bài gì đó Thẳng khi anh dừng bút Ngẫn đầu nhìn khắp xung quanh một lượt Như thể đang kể lại cho người trong thư Chính xác từng chút một Những chuyện đang diễn ra ở nơi đây Cũng có hôm, mưa dài dãn rơi từ tờ mờ sáng, củi ướt, khói mịt mù và tất thảy đành chén nhau ngủ lại trên những băng ghế xe chật chội ít thoải mái. Anh cũng sẽ chẳng phiền gì khi cậu bạn bên cạnh đổ người lên gai mình và đánh một giấc say sưa suốt từ chập tối cho đến sáng. Lâu dần, cô cảm thấy phiền lòng vì cái sự quá ư dễ tính của anh. Có thể nào khi 30 tuổi, cô cũng sẽ trở nên giống anh như thế. Cường vui với hết thải mọi thứ vì quãng đời tươi đẹp nhất của mình đã trôi qua rồi. khoảng thời gian sống cho riêng mình đã trôi qua hết rồi. Giờ đây chỉ còn lại những ngày trả trọn cả nghĩa lẫn tình cho cuộc sống và những người bên cạnh. Cô không biết, nhưng đêm thứ hai mươi mấy không còn nhớ. Khi Hà Giang đã đến được và cục cờ lũng cú đã ghi lại tấm ảnh chụp chung kỷ niệm của cả đoàn. Khi đã có hai trong số 8 người chơi chính thức ngõ lời và tay trong tay đầy hạnh phúc. Cô bất chợt cảm thấy rất muốn trở về nhà. Cô không nhớ Sài Gòn, không nhớ nhà hay nhớ mẹ. Cô chỉ là muốn trở về. Muốn trở về cái nơi mà chính từ đó mình đã ra đi. Không phải chuyến đi này mà là chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi ngọn nguồn tất thảy. Chuyến đi của một con người bước ra với cuộc đời. Phải làm sao mới có thể trở về? Cô không hỏi bạn vì e rằng sẽ gây ra cho bạn và cả chương trình bạn dàn dựng điều phiền toái ngoài ý muốn. Cô suy nghĩ mãi, cô trầm tư mãi. Sự thỏa hiệp của cô đã đến giới hạn của nó rồi. Cô không muốn ở lại nơi đây, cái nơi xa lạ và đầy gió này, thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Bình minh ngày hôm đó, sương mù phủ trắng núi đồi đồng lại một lớp hơi nước dày ẩm trên cửa kính xe. Cô thức dậy, ngồi mãi như thế một lúc lâu. Khi ngoảnh lại, Đã thấy anh lặng lặng nhìn về phía mình từ lúc nào Đừng khóc Ánh mai mờ nhạc gợi nhớ buổi hoàng hôn nơi quê nhà Tiếng gài cái sáng rụng lên hối hả Rồi chim dân vào màn đêm còn dâng lại Như vọng đến từ một nơi nào xa xăm lắm Cô áp hai bàn tay lên mặt Từ ngón tay vô danh truyền lại cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim loại Chỉ những bạc cô đã đeo từ năm 18 tuổi Kỷ vật duy nhất còn ở lại Sau khi mối tình đầu ra đi Ngoài ra còn cảm thấy Cái ấm ướt của nước mắt Đang chạy xuống một cách chậm chạp Trên gò má cô Chúng mình hãy cùng trở về nhà đi Sau tất cả Lời đầu tiên họ nói với nhau Lại là như thế Mãi về sau này Cả hai cũng không một lần nhắc lại với nhau Về chuyến đào thoát buổi tinh mơ ngày hôm đó Cora ra sân bay Trở về Sài Gòn bằng chuyến bay đầu tiên trong ngày. Anh ở lại Hà Nội, mang theo 36 ngã phố củ kính của thủ đô, để trở về ngôi nhà số 4 nằm trên phố hàng ngang của mình. Cô đã nghĩ, khi ngoái lại nhìn anh lần cuối trước khi bước vào phòng chờ rằng, họ sẽ chống quên nhau thôi. Will you forget me? Ở độ cao 1.000m so với mực nước biển hay giữa đại sảnh sân bay đông người một sáng Chủ nhật, Đó vẫn chỉ là một giấc mơ nhiều ảo tưởng của riêng bản thân cô mà thôi. Chỉ trách, cô đã mơ một giấc mộng quá dài. vào buổi sớm, cửa đại là một bãi biển xanh, vắng vẻ và sạch sẽ. Cô dừng xe bên một gọi cát, bỏ dép, đi chân trần về phía những con sóng. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Đường chân trời phía xa xa có màu sắm nhạt, và bầu không khí yên tĩnh của buổi mai thi thoảng lại bị tiếng kêu xa của những con chim biển khuấy động. Từ phía những con sóng lăn tăng vỗ bờ, gió đuổi nhau chạy dài, cô đưa tay giặt mớ tóc mai cứ trực rũ xoạp vào mắt, ngồi xuống một nơi cách mép nước không xa, lặng ngắm mặt biển xanh nhạt trải ra trong tầm mắt mình. Ngày thứ hai ở Hội An, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ người thanh niên đó đã có mặt ở nơi này. Nhưng trong giấc ngủ muộn màng của đêm qua, rõ ràng cô đã trông thấy anh. Vẫn dáng vẻ như ngày ấy, hẹn gặp cô lúc 5 giờ 7 phút sáng trước nhà cổ Phùng Hưng. Cô hỏi, tại sao lại gặp nhau ở nơi đó mà không phải nơi đâu khác? Anh cười ngự ngùng bảo rằng, chẳng biết gì về hội an cả, chỉ nghe danh Phùng Hưng, vì đó là ngôi nhà cổ nổi danh truyền qua bảy đời chủ ở phố hội mà thôi. Cô ngắm cái dáng cười ngự ngập ấy của anh một lúc lâu. Thật khó mà tưởng tượng ra một người luôn điềm tĩnh và già dặn như anh lại có lúc cười một cách thật lòng và thơ trẻ như thế. Vì thế cô tha thứ cho lời hò hẹn vụng về của anh. Rồi cô cười với anh nụ cười trong sáng nhất của mình, nói rằng cô sẽ đến. Ở trong mơ, cô là cô gái cả Tinh biết bao. Vì đúng thật là cô đã đến. Cô đã đến vào lúc 5 giờ sáng, bằng cách đạp xe qua những ngã đường say ngủ và những dãy phố rêu phong đã nằm lại cùng thời gian suốt hơn 10 thập kỷ qua ở vùng đất một thời nứt tiếng về vị thế thương cản của mình. Dẫu khi thức dậy, biết rõ ràng đó là một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật, cô vẫn đã đến. Trước khi mơ thấy lời hẹn gặp của anh, cô cũng chẳng biết nhà cổ phung hưng trông như thế nào. Nhưng 30 phút trước, đứng trước nó, nhìn gương mặt buồn thanh thản của nó trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, nhìn những rừng cột cụ kỵ săn bóng màu nước, Những phiến cửa u hoài nhưng kiêu hãnh Những bậc thềm đầy bụi Và dấu chân người phơi mình trong gió Cả dãy ngói dương gồ lên nổi bật Đổ dốc xuống che mưa che nắng Bao tháng ngày qua Cho cả một đại gia tộc bảy đời Cô chỉ thấy nơi đây sao mà buồn quá Nhưng càng buồn hơn nữa Làm việc cô đã chờ anh đến 10 phút Ở một nơi buồn như thế Chỉ vì một cuộc hẹn trong mơ Chỉ khoảng 10 phút sau khi cô ra đến nơi Cửa đại đã dần trở nên đông đúc hơn hẳn Những chiếc thuyền về bến Bày ra bao nhiêu loại hải sản tươi sống Có rất nhiều phụ nữ đi chợ sớm Tay cắp thúng, đầu quấn khăn Nói cười, chọn hàng, mặc cả Cô đứng lên đi về phía họ Chên qua đám người Nhón chân nhìn vào những khoang thuyền đầy ấp Những con cá phơi mình trong khoang Dậy đành đạp theo bản năng sinh tồn Ánh mắt to cổ vẫn vô cảm và trống rỗng như thế Cô mua một con cá thu lớn Nặng chừng 2kg Họ dùng một sợi lạc mềm sâu qua miệng con cá, buộc lại thật chặt, rồi đưa cho cô. Cô quay lại nhà nghỉ vào lúc 6 giờ hơn, một tay điều khiển ghi đông, tay còn lại xách theo con cá thu. Nó cứ quẩy mãi, những chiếc đẩy cứ lấp lánh trên chặng đường 5 số từ bãi biển cửa đại theo cô về nhà. Tháng 8 năm đó, khi anh vào lại Sài Gòn, trời miền Nam đang dầm mình trong những cơn mưa thất thường do ảnh hưởng từ một cơn bão trên quần đảo Philippines mang lại. Thành phố cũng vì thế mà trở nên ủ dột hẳn đi. Khương mặt của nó thường xuyên buồn rũ ra, như một đứa trẻ ngồi nhà nhìn trời, mong cho mưa mau tạnh, vì đã sắp đến giờ hẹn đi chơi cùng chúng bạn rồi. Qua Facebook, cô biết được sự xuất hiện của anh. Người thanh niên Hà Nội, vào nam, tìm lại cô gái đã từng đồng hành trên chuyến đi đến địa đầu tổ quốc Hà Giang. với dân cư mạng, Những kẻ vốn đang bị sự ẩm đạm lây lan Vì thời tiết u ám Sự xuất hiện của anh chẳng khác nào Một ngày nắng ráo đáng ghen tị Câu chuyện đơn giản Tin tiết cũng không mấy ấn tượng Nhưng chính lối bày tỏ thẳng thắng Chẳng chút câu nệ của chủ nhân Lại khiến họ đem lòng yêu mến Và như bất cứ ai khác Luôn mong người có tình sẽ sớm tìm thấy nhau Họ nhiệt tình đến khó tin Trong việc cổ vũ và giúp đỡ anh Sức mạnh của internet Đôi khi thật đáng sợ Anh chẳng làm gì cả, mọi thứ như anh đã tự động đưa đến tận tay cô. Cô chẳng cần tốn chút công sức nào, mọi thứ không muốn biết cũng đã tự động chảy vào tay mình. Cô biết mail cho anh vào một tối thứ sáu hỏi rằng, vì sao lại muốn tìm lại cô? Anh gửi lại cho cô một tấm ảnh chụp cục cờ lũng cú vào buổi sớm mây văng. Một màu xám xanh phủ trùm lên tất cả. Núi non trùm đẹp, sương sớm văng văng, mọi thứ như nhòe đi với mạng sương dày đặc. Chỉ trừ dưới chân cột cờ Trông thấy rất rõ Một cô gái ngồi lặng im bất động Điều đó giúp cô hiểu rằng Vì sao lại có chuyến vào nam này Và cũng cho phép cô phỏng đoán Người đàn ông này rất cảm tính Dễ bận lòng Và là một người đại lượng trong tình cảm Cô gõ một chồng lạnh lùng đáp lại Chữ chúng ta sẽ không có kết quả đâu Anh cười thật hiền qua những con chữ Thì em cứ xem như cho anh một cơ hội Có được không? Cô im lặng, cố không suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng ký ức về buổi sớm tinh mơ ngày hôm ấy đã rất nhanh quay trở lại trong trí nhớ của cô. Có thể xóa Facebook, đổi email, có thể ngắt mạng các đường truyền, có thể tắt máy tính, gặp dở như mọi thứ đã biến mất. Nhưng ký ức ấy, cuộc đào thoát ấy, người thanh niên đã đứng trước mặt và nói với cô rằng Chúng mình hãy cùng trở về nhà đi, làm thế nào mới có thể quên vài ngày sau lại có một lá meo mới gửi đến câu hỏi nhẹ như không chúng mình gặp nhau đi em có nơi nào đặc biệt yêu thích ở thành phố này không vì tất cả những điều đó tháng 8 năm đó khi cơn áp thấp nhiệt đới vẫn còn dần dũ đâu đó trên bầu trời thành phố cô thấy mình và anh ngồi cùng nhau trong gian phòng sáng ánh đèn của sân khấu kịch 5B võ văn tầng giữa kịch họ xem hôm đó có tin gọi là gì cô đã không còn nhớ Kép chính là người nào, kép phụ là những ai, cô cũng đã quên mất từ lâu. Chỉ nhớ cái địa chỉ 5B võ văn tầng ấy. Chỉ nhớ cơn mưa nặng hạt kéo lê con đường và dòng xe cổ trong một mảnh màu loan loáng sáng. Chỉ nhớ anh dần áo sơ mi đóng thùng rất lịch sự, đến điểm hẹn sớm hơn 30 phút chỉ để chờ cô. Còn mua theo một bó hoa hồng nhỏ để chút nửa hạ màn cùng cô lén ra sau cánh gà tặng cho người diễn viên cô yêu thích. Ngày hôm sau đưa lại mấy chữ Người đã tìm được người Trên Facebook Anh đi Chẳng bao giờ cô còn thấy anh xuất hiện Trên mạng nữa Ít ra là ở những nơi cô có thể nhìn thấy Và từ những nguồn tin Cô có thể nghe thấy Nhưng như thế lại hay Một người thanh niên đáo để Cô nghĩ khi biết rõ đối với cô Sự tồn tại của anh Thật hơn hàng trăm friends kia rất nhiều Những lời anh đã nói Những việc anh đã làm không có lá meo nào đủ dài để ghi chép rõ ràng lại và gửi cho cô